Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào khán giả của kênh chuyện Hèm Ngôn Tình Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 5 của bộ truyện Sông Yêu, Bí mật của bà xã, của tác giả Phiến như Thiên Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cậu nói sao? Cậu sắp kết hôn Tôn Lãnh Diệt kinh ngạc, dừng nội tác uống cà phê, có cảm giác dường như bản thân đã nghe nhầm, ánh mắt không thể tin được, rơi vào người đàn ông đang ngồi ở đối diện. Hắn hôm nay đến đám xạ thị, lần nền băn bạc với ám xạ ruột, vì nước hoa cát linh, khi nghe được tin, giá tiêu trần, chỉ đồng ý hợp tác làm người phát ngôn, đồng thời cũng tiện thể ghé thăm anh. Khi biết được Tôn Thị, lấy việc hợp tác lần này ra ủy hiếp anh, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy có lỗi, dù sao bạn bè hai mươi mấy năm, Hai người bọn họ trai khác nào anh em ruột thịt. Nếu vì việc hợp tác lần này thất bại, mà trở mặt với nhau, hắn cũng không còn mà mũi để gặp anh nữa. Mặc dù biết án dạ ruột, sẽ không để bụng, nhưng hắn vẫn là đích thân đến nhận lỗi. Bất quá còn chưa ngồi nóng ghế, cà phê cũng chưa kịp uống, đã phải nghe được một tin động trời. Ừ, anh tiếp tục xem tài liệu trong tay đối với ánh mắt của tôi lãnh diệt làm như không thấy. Này ruột, cậu nói đùa đúng không? Làm sao mà cậu có thể kết hôn được Nhìn về mặt bình tĩnh của anh Trong đầu tôi lãnh diện vang lên hồi chuông cảnh báo Là bạn thân từ nhỏ Cho nên đối với tính cách quán giả ruột Hắn sớm đã hiểu rõ Nếu là vấn đề khác Hắn tất nhiên sẽ tin lời của anh không nghi ngờ Nhưng về việc anh kết hôn Có chết hắn cũng không tin Năm năm trước Ám giả ruột từ bỏ việc trở thành quân nhân Mà bước chân vào thương trường Một bực chế lo kinh doanh không ngừng mở rộng ám dạ thì Tôn Lãnh Diệt biết chuyện năm đó gây cho anh đả kích rất lớn mà hắn thân là bạn thân lấy không giúp được gì nên chỉ có thể cũng im lặng ủng hộ anh Hai năm gần đây tinh thần ám dạ rượt giúp cuộc cũng tốt hơn nhiều có lẽ công việc thật sự có thể giúp anh thay đổi ám dạ ra bên kia thấy vậy cũng không phản đối nữa Dì Minh Tâm thấy anh khôi phục liền vui mừng nhiều lần muốn anh nhanh chóng thành lập gia thất để có thể quên đi quá khứ nhưng mỗi lần xem mắt nếu không phải án dạ ruột tìm cách trốn đi thì chính là mắt hắn thay anh để đi xem mắt. tất nhiên khi bị dì Minh Tâm phát hiện người chịu tội không ai khác ngoài tôn lệnh diệt hắn, trách hắn giúp anh bao che. sau bao nhiêu lần nhìn án dạ ruột đi xem mắt, tôn lệnh diệt giúp cuộc cũng rút ra một kết luận: cho dù anh có đi xem mắt bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ kết hôn. không phải những cô gái đó không chấp nhận anh, dù sao anh cũng là người đàn ông tuấn tú phong độ, hồ mơ gọi gió trên thương trường, phù nữ khóc ếch thị. Điều hận không thể gả cho anh, nhưng tệ thay, anh lại không có cảm giác với phụ nữ. Sinh lý chỉ là vấn đề, cái chính là tâm lý. Có một số chuyện gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn, ngay cả bác sĩ cũng không thể nào cứu chữa được. Vậy mà hiện tại, hắn lại nghe được một tin động trời gì thế này? Ám đã rồi kết hôn. Cậu nói đùa đúng không? Nếu không tin, thì ngày đó cậu có thể không đến, vẫn quá lẽ và thì nhớ cho người được đến đấy. Thấy tôn lãnh diện lộ về mặt khó tin, ám dạ ruột cũng không có ý định giải thích nhiều. Tuy tiện nói một câu, ý tứ rất rõ ràng, người không cần như quà thì không thể không có. Thế cô ấy là ai? Quen biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn thấy anh nói đùa như vậy. Đến nước này, tôn lãnh diền không thể không tin lời anh nói. Bất quá hắn thật sự tò mò. Rốt cuộc đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến ám dạ ruột, không có cảm giác với phụ nữ, lại có ý định cùng cô kết hôn. Thật ra cậu cũng biết cô ấy là Mạc Tử Yên. Mạc Tử Yên có chút quen tai Tôn Lãnh Diệp ngẫm nghĩ Giữa của bản thân đã nghe cái tên này ở đâu Đột nhiên như đến gì đó Ánh mắt lỗi vẻ kinh ngạc Mạc Tử Yên là người hai năm trước cậu từ chối Sau khi bị chấn thương Về mặt tâm lý Ám dặn ruột dường như đối với bất kỳ người nào cũng chẳng có cảm giác Chứ đừng nói đến phụ nữ Nếu không phải là người có thể khiến anh yêu đến Chứ đi sống lại Thì Tôn Lãnh Diệp tuyệt đối tin tưởng Anh sẽ không lấy người đó cho dù là gia đình ép buộc Mạc Tử Yên. Mạc Gia đại tiểu thư, cha là Mạc Vũ Yên, tâm nám đốc của Mạc thị, nắm trong tay nền kinh tế của S thị, mẹ là Vân Hy Như, đại tiểu thư Vân gia thuộc khác Đạo tại Hồng Kông. Cô sinh ra vốn đã là công chúa, thiên chi kiều nữ, khiến người khác hâm mộ không thôi. Diện mạo không cần phải bàn. Mạc Vũ Yên năm đó là nam thần trong lòng các cô gái, Vân Hy Như lại là hoa hậu giảng đường, hai người kết hợp, tất nhiên sinh ra một cô con gái không hề thua kém. Đối với vị tiểu công chúa của Ma gia này, giới thượng lưu không hề biết rõ bộ dạng cô ra sao, bất quá tin đồn là rất nhiều. Người khác không biết, không có nghĩa Tôn Lãnh Diệt hắn không biết, do tình giữa hai nhà ám dạ và Tôn vô cùng thân thiết, hắn lại thường xuyên đến ám dạ gia, tất nhiên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net